Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào các bạn khán giả kênh truyện hẻm ngôn tình Ngày hôm nay, Viên Đồ Sĩ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Một lần định mệnh Tưa các bạn, anh là một chàng trai vô cùng đào hoa Luồn luồn bị những cô gái khác, bà vương ngạnh thường cung Mà tấn công về phía mình Mặc dù vô cùng chán ghét Nhưng anh không có cách nào có thể đuổi đi những cô gái đó Cho đến một lần anh vô tình gặp được cô thì đã thật sự chống chiến sách ái tình. Nhưng anh có nào ngờ được, đối tượng của anh lại là một cô gái có cá tính vô cùng mạnh mẽ. Và cô chán ghét nhất, chính là những người đàn ông tự cho mình là đúng. Chính vì vậy, để tiếp cận cô, anh phải bày ra cho mình là một bộ dạng yếu đuối, luôn luôn bị khi dễ. Văn cổ cô hãy đến để giúp đỡ anh, mà thực hiện ý đồ muốn tiếp cận cô, để biến cô trở thành người phụ nữ của mình. Nhưng liệu rằng, Anh có thực hiện được ý đồ này của mình hay không? Ngày sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng dõi thép diễn biến của câu chuyện thú vị này nhé. Đối với Mạnh Sa, liên hồn là một việc thực là bình thường. Bởi vậy nên Mạnh Hiền Ngang luôn trốn không nổi áp lực tìm kiếm bạn gái. Từ đó việc đi xem mắt cũng khiến anh xem như là một trong các học mục của mối quan hệ xã giao. Nhưng giữ sĩ diện cho người ta Lại tự làm khổ mình. Nhất là hiện tại. Anh giống như một con cừu con. Đang đợi làm thịt ở trên võ đài đi xem mặt. Đi xem mắt cũng giống như là một tiệc hồng môn vậy. Còn anh là nam diễn viên chính. Một con cừu bị thèm giỏ rãi. Làng sói đang ngồi đối diện nhìn theo chăm chú anh. Với cái vẻ mặt đó. Rất giống với chin muoi chin đối tượng xem mặt lần trước. Giống như 3 năm rồi không được ăn uống. Nên rất là đói khát. Trước mặt làng sói. Mạnh hèn ngang cố dồn sự chú ý sang nơi khác, không muốn thừa nhận rằng cô ta rất là hấp dẫn, Cô có mái tóc dài và một đôi mắt mở to rất xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nói cũng rất là kỳ quái. Nhưng vừa nhìn cô đến, ánh mắt của anh đã quét một lượt từ dớn duoi trên, rút cuộc không thể nào rất ra nổi. Chẳng lẽ đây được gọi là tiến sách ái tình hay sao? Sống thêm vài ba năm nữa, anh nhìn đàn bà con gái cũng thành ránh rết, thế nhưng vẫn có thể vừa gặp đã yêu được ư? Anh đi xem mặt, cô cũng đi xem mặt. Điều an tán chính là không phải là đối tượng của lẫn nhau. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã hiểu cô là một người đặc biệt, đặc biệt ở chỗ khiến người ta phải lâu mắt mà nhìn. Bởi vì dau dưới bàn là cặp đôi thân dài đẹp, còn đang treo gẹo ông bố của nhà trai. Cọ đi cọ lại khiến mặt moi ông ta biến thành đỏ hồng. Cuối cùng đanh bất đắc dĩ đột ngột đứng lên, nói con mình không song với người ta, rồi xin tạm biệt. Qua loa một hồi lâu rồi cũng chấm dứt buổi xe mặt. Người khác nhìn vào không rõ tình hình thì rất ngạc nhiên. Không ai chú ý tới khóe miệng cổ cô cong lên một nụ cười tuyệt mỹ. Chứng kiến quan sát được một buổi chỉ dạy, anh chợt hiểu té ra để chấm dứt một cuộc xe mặt lại đơn giản như vậy. Thật sự là xin lĩnh giáo mà. Vì thế, anh bắt chước làm theo, lẽ lút vân chân về phía bà mẹ của đối phương mà nhẹ nhàng thăm dò. giêsu đang cấu thế con thừa nhận là con có tuổi chỉ vọng chân mình không bẻ gãy anh ở trong lòng xấu hổ liền giấu vẽ thánh khuôn mặt của bà mẹ đối phương đã bắt đầu hiện lên những tia máu đỏ giận dữ hai con mắt hưởng hực đứng lên tốt lắm tốt lắm rồi rồi tiếp theo rặn nghiến răng nghiến lợi lại còn nuốt nước miếng nữa gốt gốt cút sau đó chỉ dùng đầu lưỡi liếm môi thôi ư bà ta chỉ liếm môi thôi sao trời ạ làm sao mà anh mắt càng ngày càng hớn hả hớn hở như thế chứ bà mẹ này Làm gì mà càng lúc càng dỡ gần như thế. Lại còn vươn tay nến nữa. Không cần, hắn ta mới không cần nha. Đây là bạn trai mới của em. Anh ấy à, Là tự mở một đại lý nhỏ của công ty nhập khẩu say thầy tao nhé. Trông lại đẹp trai lại vừa có tiền. Lúc đầu em còn không nghĩ là sẽ gặp lại anh. Nhưng không có cách nào khác cả. Anh ấn vẫn sợ anh còn nếu cứu em. Cho nên phải sắp mặt để nói rõ mới là yên tâm. Đôi môi đỏ tê nói mãi không ngừng. Một lúc thì thồi phồng lên. Là bản thân mình có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi Được một lúc lại khen mừng niềm vui mới Vì đã tìm khắp nơi mà không thấy con rùa vàng nào như vậy Đắc ý banh váo với người đối diện Trong ca nhà hàng Có lẽ giọng cổ cô là to nhất Bảo người ta không nghe cũng khó Một tay của tạ thái sao chống má Một tay thao nhã cầm thìa Khuấy ly trả sữa hòa oài hương Đôi mắt đẹp đang dõi về cuộc trò chuyện chia tay Giữa hai nam một nữ ở trên bàn cảnh cô gái còn đang thao thao bất tuyệt kia cũng có vài phần sắc đẹp, mà dù đến 70% là nhờ công lao của đồ trang điểm, nhưng tổng thể sắc đẹp thì được 6 trên mười. thế nhưng đáng tiếc vẫn còn phong thái của một người nghèo. nghe chuyện hot nhất tại đọc